Xin chào các bạn khán thính giả. Các bạn đang nghe truyện mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Mà thổi đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng tập thứ hai Mê động lòng lĩnh chương thứ 36 Mộ hiến vương giọng đọc Nguyễn Thành Mặc dù giáo sư Tôn hiểu biết không nhiều về Mộc Trần Châu hay còn gọi là Mật Phượng Hoàng, nhưng suy cho cùng Ông cũng nắm trong tay khá nhiều thông tin mật thời cổ đại Hơn nữa Lại nghiên cứu sâu sắc nhiều hồ sơ lịch sử Giáo sư Tôn cho rằng Hoàn toàn có sự tồn tại của mộc Trần Châu kể trên Vật tế lễ này Mang một ý nghĩa vô cùng to lớn Đối với những vị quan vương thời cổ đại Nó tượng trưng cho quyền lực và sự hưng thịnh Hơn nữa Mối quan hệ giữa bối cảnh văn hóa Và yếu tố địa lý khác nhau Khiến cho sự lý giải về Mộc Trần Châu Cũng khác nhau Có thể khẳng định rằng Ngọc hình thú trong hộp đá Tìm thấy bên dưới sưởng đóng quan tài Có nguồn gốc từ nước Điển ở Vân Nam Điền quốc Từng được phân làm ba quận dưới thời Tần Cuối Tần thiên hạ đại loạn Khu vực này đã thực thi chính sách bế quan tỏa cảng tự lập vua, hoàn toàn tách khỏi bộ máy chính quyền trung ương, đến thời kỳ Hán Vũ đế mới bị bình định trở lại. Theo ghi chép, nước Điền cổ có một bộ phận người sùng bái thầy mo và tà thuật, đã rời khỏi nước biển đi tránh nạn, đến sinh sống ở vùng núi sâu, dọc bờ sông Lan Thương. Vị thủ lĩnh của nhóm người này tự xưng là Hiến Vương Loại thiên tử thảo đầu này Trong lịch sử Trung Quốc Nhiều không kể xiết Ghi chép về vị hiến vương này Trong sự sách Cũng chỉ có dăm câu ba dòng Những viên ngọc hình thú Là đồ tế lễ mà hiến vương dùng để Cử hành tạ thuật Sáu viên ngọc đỏ hình thú tượng trưng cho Đông, Nam, Tây, Bắc, Trời, Đất Sáu hướng Mỗi một viên ngọc đều có tên gọi và tác dụng riêng Khi hiến vương tiến hành nghi thức tế lễ Ông ta cần phải uống một vài loại thuốc sinh ảo giác Cho đến khi tinh thần đã đến cảnh giới của sự vô thức Đồng thời, sáu viên ngọc được cố định tại sáu nơi trên đàn tế Sẽ sinh ra một loại tử trường Như vậy có thể thần giao cách cảm với vật tổ tà thần qua ý thức Tượng hình thú Được hiến vương sử dụng khi tế lễ to gấp nhiều lần So với bộ 6 viên ngọc được tìm thấy dưới sưởng đóng quan tài Bộ ngọc mà chúng ta tìm thấy Có lẽ là của một thầy mo Có địa vị cao trong triều đình Còn về chuyện làm sao bộ ngọc đó lọt vào tay ông chủ sưởng đóng quan tài Hơn nữa Ông ta sao có thể nắm bắt được những loại tà pháp này Thì không thể nào biết được Có thể ông ta cũng là kẻ trộm mộ Hoặc là hậu duệ của một thầy mò dưới thời hiến vương Còn như 6 viên ngọc đỏ hình thú Có khả năng hiến vương đã cụ thể hóa Mộc Trần Châu Theo cách lý giải của mình Hoặc liên tưởng mở rộng ở một mức độ nào đó Hơn nữa vị hiến vương này Rất có thể từng nhìn thấy Mộc Trần Châu thực sự Thậm chí khả năng ông ta là người chủ cuối cùng của nó vì có điều những tư liệu hiện có quá ít, tạm thời chỉ có thể đưa ra những suy đoán như vậy. Sau khi nghe giáo sư Tôn phân tích, tôi cảm thấy mọi chuyện đều rất hợp lý. Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng tôi sẽ ra sức cố gắng. Nhưng khi hỏi giáo sư Tôn, ngôi mộ của Hiến Vương Mai Táng ở đâu thì ông lại chẳng biết chút gì. Mộ Hiến Vương vốn nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Thêm vào đó Bản thân vị vua này Tinh thông tả thuật Cho nên huyệt mộ Được lựa chọn chắc chắn phải ở nơi vô cùng kín đáo Sau bao nhiêu năm trôi qua Khả năng tìm được ngôi mộ Có tỷ lệ phần trăm hết sức ít ỏi Ngoài ra giáo sư tôn còn căn dặn chúng tôi Không nên đi trộm mộ Mà hãy cố gắng Tìm ra một cách khác Có rất nhiều con đường để giải quyết một vấn đề Ngày này Khoa học đã phát triển rất nhiều Dựa vào khoa học kỹ thuật Tìm ra phương án giải quyết là tốt nhất Không nên quá đâm đầu Và tìm kiếm mọc trần châu Bài xét cho cùng Giá trị quan của cổ nhân Cũng chưa hoàn thiện Sự hiểu biết về thế giới tự nhiên chưa sầu sắc Mưa gió sấm chớp Đều được cổ nhân coi là hiển linh của thần thánh Trong số đó Có rất nhiều thành phần là do con người vô cớ tưởng tượng ra. Giáo sư Tôn còn hứa chỉ cần phát hiện ra manh mối gì mới sẽ lập tức báo cho chúng tôi. Tôi nói với giáo sư bằng giọng chắc như đình đóng cột. Việc này giáo sư cứ yên tâm. Chúng cháu sao có thể đi trộm mộ được cửa chớ. Mà cho dù có muốn thì cũng nào biết tìm ở nơi mô. Giáo sư Tôn gật đầu nói. Thế thì tốt Cả đời này tôi ghét nhất là lũ trộm mộ Tuy rằng khảo cổ Và trộm mộ cũng có những nét tương đồng Nhưng mức độ hủy hoại văn vật Của dân trộm mộ Quá nghiêm trọng Quốc gia và dân tộc Tôi sợ nhất phải nghe giáo sư Tôn thuyết giáo Ông khiến tôi nhớ đến tay Chủ nhiệm phòng giáo dục chính trị Thời tiểu học Động một tí là giảng giải lên lớp Động một tí Là phức tạp hóa những vấn đề đơn giản Động một tí Là nâng mình lên một vị thế Bắt người khác phải ngẩng đầu ngức trông Mỗi lần thấy những đạo lý khô cứng này Tôi lại có cảm giác Ồ bế khó chịu Tôi thấy Những điều giáo sư Tôn tiết lộ với chúng tôi Về cơ bản Đã nói ra cả rồi Những điều tiếp sau đây Có nói nữa Thì cũng chỉ toàn là lời nhảm nhí Bèn dối giết cảm ơn giáo sư Tôn Đoạn cùng Sơ Lê Dương đứng dậy cáo từ Trước khi tôi đi Xin ông cho cầm theo bức ảnh chụp mấy viên ngọc hình thú Giáo sư Tôn do phải nhanh chóng trở lại thôn thạch bí điếm Tiếp tục công việc Nên không cùng chúng tôi quay lại nhà nghỉ nữa Sau khi từ biệt chúng tôi Ông dễ ngả khác rời đi Khi tôi và Sơ ly Dương trở về nhà trọ trong huyện, thì thấy lão thầy bói mù đang ngồi trước cửa xem bói. Khách hàng của lão ta là một phụ nữ địa phương. Lão mù nói với người đàn bà. Giờ đất quỷ thần ơi, thì ra bà đây vốn là vương mẫu nương nương ở trên trời, Chỉ vì chán lấy cuộc sống thiên đình mà hạ phàm đầu thai xuống dân gian dạo chơi một quốc. Giờ sắp phải trở về thiên đình rồi Cho nên Mới mắc phải chứng bệnh nan y này Không đến 3 tháng nữa Khi nghe thấy tiếng nhạc trên trời vọng xuống Cũng là lúc Bà khởi giá hồi cung Người đàn bà khóc lóc nức nở hỏi Ông tiên sinh sống ơi Ý ông nói Căn bệnh của tôi vô phương cứu chữa ư Nhưng tôi không nỡ bỏ nhà tôi Cũng không muốn phải lên trên kia chung sống với Ngọc Hoàng Đại Đế Tôi không có chút tình cảm nào với ông ta cả Và lại nhà tôi còn hai đứa nhỏ Lão mù tỏ ra rất khó xử Nói với người đàn bà kia Nương nương nếu như không muốn hội cung Thì không phải là không có cách Chẳng quà lão phù Cười đàn bà không ngừng thúc giục lão thầy bói Chị ta nhét vào tay lão một tờ mười tệ Cầu xin lão nghĩ cách giúp Để chị ta sống thêm được năm sáu mười năm nữa Lão mù biết ngón tay lên tờ tiền Biết là tờ tiền mười tệ Bèn lập tức như mặt nói Thôi được rồi Lão phù coi như phá lệ lần này Thầy chị cầu xin Ngọc Hoàng rộng lượng Dù sao thì Một ngày trên trời cộng bằng một năm dưới hạ giới Tôi sẽ cầu xin Ngọc Hoàng cho chị Ba tháng nữa Thì ở dưới chốn trần gian này Chị cũng sống thêm được mấy chục năm Thế nhưng Thật khổ cho Ngọc Hoàng tại đế. Có chuyện này chị không biết Ngọc Hoàng nhớ thương chị Không thiết ăn uống nữa Lần trước khi tôi gặp ngài Phát hiện ngài gầy dọc đi Cũng chẳng còn tâm trí nào Lo việc quốc gia đại sự Ngày đêm nhìn trăng nhìn sao Mong ngóng đương đương trở về Tôi lo lắng lão mù ba hoa quá độ Về sau Chồng người phụ nữ kia tìm đến gây dối Chỉ in cũng kiện lão ra tòa vì tội Phá hoại hạnh phúc gia đình liền gọi lão vào ăn cơm Lão mù thấy chúng tôi đã quay lại Vội vàng nhét tờ tiền vào mũ Rồi đuổi người phụ nữ kia đi Tôi cầm một đầu cây gậy trúc dẫn đường đưa lão mù vào nhà ăn. Chúng tôi dự định ăn xong cơm trưa sẽ trở lại tây an, sau đó về bắc kinh. Tôi và sơ lê dương cùng lão mù ngồi chung một bàn. sơ lê dương trong lòng nặng chịu, chẳng tiếc ăn uống gì. tôi thì vừa ăn vừa đem tấm ảnh bộ ngọc hình thú ra xem. tình hình trước mắt là mọi đầu mối đều bị cắt đứt, chỉ còn lại những viên ngọc hình thú với con mắt giống mộc trần châu xem ra kế hoạch tiếp theo chỉ còn nước đến vân nam tìm ngôi mộ hiến vương nếu may mắn thì có thể đổ ra mật phượng hoàng không thì chí ít cũng lần ra được một mảnh mối khác thế nhưng việc khó nhất là làm sao tìm ra được ngôi mộ hiến vương kia chỉ biết nó nằm đâu đó trong tỉnh vân nam dọc bờ sông làn thường Sông Lan Thương Dài tới hàng nghìn km Không thể dựa theo bản đồ Mà bới tung từng mét đất lên được Sơ Lê Dường hỏi tôi Không phải anh vẫn thường vỗ ngực ta đây Nhận mình tinh thông thuật phân kim định huyệt sao Chuyện nhỏ thế này Sao gây khó dễ cho anh được Giờ chỉ cần ra đến bờ sông ngẩng đầu lên nhìn sao trời Là có thể tìm được mà Điều này chính anh vẫn hay nói đi nhé. Tôi cười khổ sở. Bà ơi là bà. Đâu có đơn giản như thế. Thuận phân kim định huyệt. Chỉ có thể sử dụng ở nơi. Đất đai bằng phẳng. Mạch đất không nhấp nhô gỗ ghề thôi. Còn Vân Nam hồi trước. Tôi từng qua đó thảm chiến. Cao nguyên đồi núi. Chiếm đến hơn 90% diện tích cả vùng. Ở Vân Nam có ba hệ thống sông ngòi lớn, ngoài sông Kim Sa, sông Nộ Giang ra, Gia, thì còn sông Lan Hương chảy qua toàn tỉnh theo hướng bắc nam. Hơn nữa địa hình địa mạo nơi đây phức tạp vô cùng, sơn bạch phát nguồn từ phương bắc ngang dọc chẳng chìm, chia rẽ ra nhiều phân nhánh đếm không xiết. Nếu chúng ta không có mục tiêu cụ thể, thì cho dù có nắm bí thuật phong thủy trong tay, è rằng Dẫu có tìm 100 năm Cũng chẳng thể nào tìm được Sơ Lê Dương nói với tôi Hiếm thấy thật Sao ngay cả anh Cũng bắt đầu nói những lời nạn lòng như vậy Xem ra lần này Khó thật rồi Tôi nói với Sơ Lê Dương Tôi không nạn lòng Tôi thấy rằng tình trạng của chúng ta hiện nay Có thể khai quát thế này Có niềm tin Nhưng không nắm chắc Niềm tin thì lúc nào cũng có đủ Còn độ chắc chắn Thì không có một chút nào Mỏ kim đáy bể là chuyện không tưởng Chúng ta tạm thời cơ quay về Bắc Kinh Tập hợp anh em tính kế cái đã Cố gắng tìm kiếm thêm thông tin Cho dù là Nắm chắc được một phần Thì cũng vẫn hơn là không có tay thầy bói mù ngồi bên cạnh Bỗng dừng lên tiếng Hai vị, xin hãy nghe lời này. Lẽ nào hai vị đang định đi Vân Nam độ đấu? Lão phu khuyên hai vị từ bỏ ý định đó đi. Nhớ lại năm đó lão phu cùng một nhóm lực sĩ xả lĩnh, vì nưu đồ một cuộc sống giàu sang phú quý nên đi Vân Nam đổ đấu ngôi mộ hiến vương. Không ngờ được rằng, nơi đó hiểm nguy rình rập mọi chỗ mọi nơi. Không dừng chết tơi sáu mạng người chỉ có lão phù nhờ vào thân thủ cao cường mới may mắn thoát chết đôi mắt này cũng vì thế mà ở lại vùng vân nam rồi bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy kinh hoàng những câu nói bình thường của lão mù lọt vào tai tôi không khắc nào xét đánh giữa trời tháng 6 tôi phỉ đóng thức ăn đang nhai trong miệng vào mặt lão ông vừa nói cái gì ông đã từng đến vân nam tìm ngôi mộ của hiến vương sao Ông mà cứ mồm năm miệng mười Nói dối nói trá Chúng tôi sẽ bỏ ông ở lại đây Không đưa ông đi Bắc Kinh đâu lá Mù lấy tay vuốt mặt nói Lão Phù là người thế nào Há dám đặt điều lừa lọc Lão Phù từng đến núi Lý gia vân nam đổ đấu mộ Điển vương Chỉ có điều đến hơi muộn Chỉ có điều Minh khí trong mộ đã bị người đến trước Lấy đi rồi Bên trong bộ thì ngoài một khúc xương đùi da Chỉ còn sót lại Nửa dưới tấm bản đồ nước điền cổ bằng da người Những nét chữ bên trên Đã bị phai mở lắm rồi lá phù xưa này Đắt trộm là không về tay không Đã là đồng tiền bất nghĩa Có gì mà không lấy Lúc đó tiện tay bắt dề Lã phù cầm luôn tấm bản đồ đi Sau đó ở tô châu Lão đã mời một người thợ Chuyên tu sửa tranh cổ rất có tay nghề Dùng dấm lạnh lau đi lau lại 16 lần Cuối cùng Cũng sửa lại tấm bản đồ Ra người đẹp nguyên như mới Ai ngờ rằng Không xem đát đành, Xem rồi Lại thấy hóa ra Đó là tấm bản đồ Vẽ vị trí ngồi mộ hiến vương Sơ lề dường nói với lão mụ Hiến vương dẫn theo nhóm người Tách ra khỏi nước điền cào chạy xa bay vào chốn thâm sơn cùng cốc sống cuộc sống cách ly với thế giới bên ngoài vậy thì trong ngôi mộ của điền vương sao lại có thể có một tấm bản đồ dẫn đến ngôi mộ của hiến vương ông đừng có bày trò lừa chúng tôi lão mù nói lời của lão phù có nhân chứng vật chứng đàng hoàng hai nước này vốn là người một nhà nghe nói hiến vương đã tìm được đất báu phong thủy Sau khi chết Sắc ông ta được mai táng ở đấy Vùng đất đó Có một vị trí địa lý vô cùng đặc biệt Không bao giờ ông ta bị người đời đổ đấu Thường nghĩ mà xem Đường Tông Hán Vũ Là những con người thế nào Lúc sinh thời Thì lừng lẫy tứ phương Đến khi chết cũng khó tránh khỏi Bị người ta đổ đấu Thì hải cũng bị chúng nó trả đạp lên cả Từ thời xa xưa các vị vua chúa đã rất coi trọng việc xây cất bộ mạ sau khi chết. Điều các vị vua này lo lắng nhất là việc bộ mình bị đổ đấu. Hiến vương sau khi chết, thuộc hạ của ông ta cũng phân tán đi khắp nơi. Có kẻ vì muốn quay trở lại quê cũ, nên đã vẽ lại tấm bản đồ dẫn đường đến mộ Hiến vương. Hiến dâng cho vua điền, tự xưng là có thể tìm một huyệt mộ đẹp như vậy cho điền vương. Những sự việc này, Được ghi chếp đằng sau tấm bản đồ. Nhưng sau đó, thiết nghĩ Điền Vương đã không tìm được một mộ báu đẹp như thế. Bởi nếu không lạ phù, sao có thể đổ đấu ra tấm bản đồ ra người này được. Lá mù lôi từ trong áo ngược ra một gói đổ. Mở ra, quả nhiên bên trong là một tấm bản đồ cổ bằng da. Mặc dù đã qua tu sửa, nhưng vẫn rất mở nhạt. Núi non sông hồ trong tấm bản đồ này Gọi là tạm nhận ra được Lão mù nói Tuyệt chẳng phải lão phù hù dọa hai người Bản đồ này đã bao nằm theo lão phù Ngày thường tịnh chẳng hé lộ Hôm nay thấy hai người không tin Nên mới đem ra cho hai người xem xét Xong lão phù có một lời khuyên nhủ như vậy Hai người hãy nhìn vào vị trí trùng cốc trên tấm bản đồ này Có một chỗ để trống, Nơi đó là nơi có nhiều sự cổ quái Tựa như hang trùm với miệng sói vậy Cho dù hai vị có ba đầu sáu tay Là kim cang la hán tái thế Một khi vào trong trùng cốc Thì sẽ không còn đường quay đầu ra Nói rồi lão thầy bói gỡ cặp kính đèo trên mắt xuống Tôi và Sơ lây Dương đã mắt nhìn lên gương mặt lão Rồi cùng giật thót mình Đôi mắt của lão mù hóm lại thành hai hố sầu Từ trong ra ngoài Toàn là những vết sẹo thâm đỏ Trông như những mặt cây khô quắt Đang mọc ra từ trong hốc mắt Thì ra đôi mắt của lão mù Bị người ta khoét nhãn cầu đi Ngày đến mí mắt Cũng bị cắt đi một phần Lão mù đeo lại cặp kính đen vào Thở dài một hơi Nói với tôi và Sơ Lê Dương Hây Bao năm đã qua Dĩ vãng như bầy bầy gió thoảng Nhưng sự việc hồi đó Vẫn sợ sợ trước mắt Lần đổ đấu cuối cùng trong đời Lão Phù vẫn nhớ như in Thế nào gọi là Nhìn phát khiếp Thì đúng là Nhìn phát khiếp Tôi biết lão mù ngày thường Nói 10 câu thì 8 câu dỡ dần Dựa vào miệng lưỡi lươn lẹo lừa lấy miếng cơm ăn Thế nhưng những chuyện lão kể về chuyện đi tìm mộ hiến vương Phần lớn không phải là chuyện bịa đặt Bởi những việc này Suy cho cùng không phải ai cũng biết Chỉ có điều mộ hiến vương Nằm sâu trong trùng cốc Có gây gớm như lời lão kể hay không Điều này vẫn còn điều điểm đáng phải nghiên cứu Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghe nói đến nơi nào gọi là đất báu phong thủy, không bao giờ bị đổ đấu cả. Nhưng rồi nhớ đến những thông tin mà giáo sư Tôn đã cho chúng tôi biết. Hiến vương hành sự bí mật, sùng bái tà thần, lại am hiểu dị thuật, thì chắc cũng không phải là hạng tầm thường. Đầm nước bên dưới sừng đóng quan tài, dùng để nuôi cá bằng thịt người, với mục đích... Ăn thịt cá thì sẽ kéo dài tuổi thọ Thuật pháp này chính được truyền lại từ thời Hiến Vương Từ mấy nghìn năm trước Điều này cho thấy Sự độc ác nham hiểm trong cách hành sự của Hiến Vương năm xưa Không phải chuyện người thường có thể tưởng tượng ra được Sơ Lầy Dường muốn tìm hiểu sâu thêm về ngôi mộ Hiến Vương Nên kể qua cho tay thầy bói mù Về chuyện chúng tôi đã tìm ra chiếc chung thủng Dùng để đựng người chết Nuôi cá bên dưới sườn đóng quan tài ra sao Lại kể thêm cho lão mù nghe về Lập luận của giáo sư Tôn Có thể đấy là một tà thuật cổ xưa Được lưu truyền từ thời Hiến Vương ở Vân Nam Lão mù nghe xong Hờ một tiếng khinh miệt Lão vuốt chòm dâu dề nói Giáo sư Tôn thì là cái quái gì Giáo sư giáo sư Giáo cái đầu thành sư Đào tạo một cái lũ Tú tài thành sư cọ hết Chắc hẳn ông ta chỉ nghĩ Mỗi mình tài giỏi cá đó thì biết cái quái gì Không biết thì không có tội Nhưng không biết Lại giả tạo là biết Để dạy người khác thì đúng là thật đực Tôi hỏi lão Ý ông là gì Lẽ nào những lời giáo sư Tôn nói Là không đúng sao Lão vũ nói Theo như những gì Lão Phu biết Tà thuật của Hiến Vương bắt nguồn từ các nước phương Nam Có mặt sớm nhất ở Miến Điện Đó là hình thức trùng thuật cổ xưa nhất Trùng thuật cùng với cổ độc Giáng đầu thì ở một số vùng núi thuộc tỉnh Vân Nam Và một số nơi ở Lào Vẫn còn có người biết dùng Tuy nhiên phần lớn cũng đã bị thất truyền Chỉ còn sót lại một số phương pháp vụn vật tôi nói với lão mù theo như ông nói thì lẽ nào lão chủ xưởng đóng quan tài dùng dây xích sắt treo chiếc chum sắt chìm trong đầm nước bên trong đặt xác người chết để nuôi cá là một loại trùng thuật ông ta làm như vậy có ý nghĩa gì lão mù cười lớn haha <cười> lão phù sắp trở thành cố vấn của hai người rồi thôi thì đằng nào cũng vậy La phù biết được gì Thì kể cho hai người biết luôn Năm đó Lão Phù Cùng sáu người bạn đồng nghiệp Dự định đến vùng núi non thâm sâu Ở Vân Nam Độ Đấu Để đảm bảo an toàn Trước khi hành sự Bọn ta đã hỏi thăm nhiều nơi Cuối cùng thông qua một số lời kể Của một số người già trong bản Cũng biết được ít nhiều về vấn đề này Loại chum kỳ lạ Mà hai người vừa nhắc đến Quả đúng là một loại trùng thuật Dùng để dìm người sống chết giặc bên trong Để dùng được tà thuật này Chắc chắn phải dùng đến người còn sống Nếu nhiều trước khi bị chìm xuống nước Mà người bên trong đã chết Thì tà thuật sẽ không phát huy tác dụng Những hòa vằn trên thân trung Được gọi là bùa chấn hồn Nghe nói công dụng của loại bùa này Là khiến người sau khi chết Linh hồn bị trói buộc lại trong huyết mạch Không siêu thoát được Qua đó có thể thấy độ độc ác dã màn Không có gì sánh nổi của tà thuật này Cá ở dưới nước Sẽ bơi qua những lỗ thủng trên thân trung và bên trong Rẻ thịt người chết đã bị ngâm trong nước đến một giữa oan hồn của người chết cũng theo đó mà thấm vào bịnh cá, không bao lâu sau những xác chết này sẽ bị lỗ cá diệt sạch, chỉ còn sót lại bộ xương trắng ẩn. Còn những con cá ăn thịt người kia lớn rất nhanh, qua mười mấy ngày nó có thể dài đến hơn một mét. Chúng sẽ bị đem hầm thành canh, hương vị thơm ngon vô cùng. Trên đời này chắc cũng không còn một món ăn nào có thể so sánh nổi với món cành cá đó, tôi đã ăn cơm, càng nghe lão mù kể chuyện lại càng thấy lợm giọng. Đành bỏ bát đĩa xuống nói với lão mù: món cành cá này hương vị thơm ngon không gì sánh nổi. Chắc ông đã từng được thưởng thức qua rồi nhỉ? Chứ nếu không sao biết được rõ ràng đến vậy. Tay thầy bói nhấc mép: cụm <cười> mày lão phù không có được phúc phận ấy bởi đã uống được thứ canh thần tiên đó rồi thì sao có thể sống sót được tội ba ngày? bọn cá được nuôi ở trong chung không còn gọi là cá nữa mà gọi là trùng, tức là đem linh hồn của người chết oan làm độc dược trở thành loại vũ khí giết người vô hình. nhưng người chết vì uống loại canh này toàn thân không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào trước khi chết thậm chí vẫn còn giữ một vẻ mặt tươi tắn như đang thưởng thức món canh cá ngon kia. Sư lê giường ngồi bên cạnh nghe mà nhăn mặt cau mày. thì già truyền thuyết về sưởng đóng quan tài lại rơi vào loại tà thuật này. lão chủ sưởng độc ác kia đã có được thủ đoạn hại người thâm độc, chỉ cần quan tài bán công chạy, là lão sẽ dùng trùng thuật hại chết người ta. vậy thì chắc chắn rằng vị hiến vương nắm trong tay toàn bộ tà thuật kia. Cũng chẳng phải loại hiền lành gì Lão mù nói tiếp Lão chủ xưởng đóng quan tài Dù sao Cũng chỉ là một kẻ nông dân Mặc dù biết được trùng thuật Nhưng thủ đoạn của Lão Cũng chỉ hạng tầm thường Không đủ tư cách đem so sánh Với hiến vương Cho nên Lão Phu khuyên hai vị Nên từ bỏ ý định đến Vân Nam đổ đấu Lão Phu là người đi trước Hai vị không thể dẫm vào vết xe đổ đó được. Sở Lê Dường đâu có tin vào những lời lươn lẹo của tay thầy bói. Liền tiếp tục chỉ hỏi Lão Tà. Ông có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện hồi trước ông đi Vân Nam tìm mộ hiến vương không? Nếu những lời của ông có giá trị, tôi có thể cân nhắc đến đề nghị anh nhất tặng ông một món bình khí. Lão Mù lập tức nghiêm mặt lại nói. Lẽ nào Lão Phu lại là kẻ ham muốn minh khí đến vậy Nhưng cũng hiếm khi thấy mấy người có tấm lòng hiếu thảo như vậy Lão Phu cũng không thể tự chối lời đề nghị của hai vị đến từ phương xa đây Nhắc đến việc đáng tiếc nằm đó ai da Đúng là rắc rối không đến tìm người Mà người lại tự đi chúc lấy rắc rối vào thân nằm đó lão mù ở tô châu đã nhờ nghệ nhân sửa chữa lại tấm bản đồ ra người đến lúc quan sát tỉ mỉ mới biết tấm bản đồ chỉ đường đến ngôi mộ cổ hiến vương trong lòng vui mừng khôn xiết trước đấy lão mù độ đấu mấy lần đều không thu hoạch được gì mấy hiến vương xét ra là một vị vua của nước điển cổ đại tuy chỉ là một tiểu quốc ở biên giới phía nam nhưng binh khí trong mộ ông ta Chắc không thể ít Thành thử lão mù Đã tập trung một vài lực sĩ xả lĩnh thần thiết Nhóm trộm mộ này Mỗi khi tìm được mộ lớn Thì thường hành động tập thể Cho dù là phái mô kim Phát khiu Hay là ban sơn xả lĩnh Thì cũng không nằm ngoài mấy thể loại này Kèn trống dầm rộ Dùng sàng to quốc lớn Thậm chí là cả thuốc nổ Cho nổ tung ụ đất đắp mộ Cùng với bức tường ngoài trực tiếp đào địa cung để vào bên trong, đây có thể coi là cách ngu ngốc nhất. Thứ đến là cách dò tìm hư vị, đào đường hầm xuống dưới mộ thất, cách này muốn thành công đòi hỏi tính toán của người đổ đấu phải cực kỳ chuẩn xác, độ hơi lệch một chút sẽ không đào vào được bên trong. Lã Mộ thời trai trẻ thường xuyên đào bới các ngôi mộ ở phương nam, nhóm của lão Đa phần không am hiểu thuật xem phong thủy. Nên chỉ còn cách tìm địa điểm có vật làm mốc hay chỉ dẫn hoặc tìm kiếm những ngôi mộ còn lại. Những tàn tích của bia đá hay những ụ đất đắp mộ. Lần này nhờ có tấm bản đồ ra người chỉ dẫn, nhóm trộm mộ sau khi bàn bạc cảm thấy chuyên này chắc chắn thành công. Không chừng lại có thể phát tài, sống một cuộc đời giàu sang phú quý. Cả nhóm quyết định hành động Đi tìm ngôi mộ cổ của Hiến Vương Theo nhiều phân tích Của tên trộm mộ già nhất Và cũng có nhiều kinh nghiệm nhất trong nhóm Quy mô của ngôi mộ Hiến Vương Không quá lớn Bởi vì suy cho cùng Quốc lực của họ cũng có hạn Theo như như ghi chép trong tấm bản đồ Gia người Thì có lẽ là nằm trong một hàng núi Dựa vào hình thế tự nhiên Của hang động làm nền tảng xây dựng một khu lăng mộ bên trong nằm xưa nước điển phòng theo chế độ nhà Hán trong lăng mộ nhà vua bắt buộc phải có nghi trượng xe đồng Trăm bức tượng gốm binh mã sạc trên trong huyền cùng được niệm trong hai quách ba quan trên có thiền môn dưới có thần đạo bốn phường sáu hướng làm mối treo đủ trăm hạt bát châu tứ phía còn bày sáu ngọc ba đỉnh người xưa có câu lạc đà chết còn to hơn ngựa, có thể chắc chắn một điều rằng trong cổ mộ hiến vương có không ít cổ vật vô giá. Tấm bản đồ da người tuy là một cổ vật vô giá được lưu lại từ bao năm về trước, có những đoạn đã mờ nhạt nhìn không ra, song vẫn có thể thông qua đó mà phán đoán ra được vị trí của mộ hiến vương. Sông Lan Thường có một nhánh tách ra gọi là sông Rắn. Sở dĩ khúc sông được đặt tên như vậy Vì hình dạng uốn khúc của nó Trông như một con rắn Sông rắn lượn qua ngọn núi Đại Tuyết, Ngọn núi Tuyết này Được người dân quanh vùng gọi là Núi Ai Đằng Tên chính thức của nó là Núi Già Long Có độ cao 3.300 mét So với mực nước biển Dòng sông rắn uốn lượn Chảy qua dãy núi cao hùng vĩ Tạo thành một khe nước chạy trong lòng núi. Đại thế rất thấp. Giò hơi nước bốc lên từ khe này. Nhiều năm không tàn. Trong hang động. Lại có nhiều loại côn trùng trú ngụ. Cho nên nơi này. Được người ta đặt cho một cái tên là trùng cốc. Trùng cốc. Nằm sâu trong lòng núi. Rất ít người lai vãng đến đây. vượt qua được ngọn núi đại tuyết. Sẽ đến được một nơi xuân thủy hữu tình. Cảnh đẹp như tranh. Ở nơi đây, ta có thể thường xuyên bắt gặp từng đàn bướm rực rỡ, tụ lại thành bầy như những đá hoa muôn màu sắc, nhưng dọc đoạn chính giữa thường xuất hiện những đám chứng khí màu trắng, quanh năm không tan. Kẻ chúng phải chứng khí này đều không thể bảo toàn được tính mạng. Thế nên, không ai có thể xâm nhập được nơi này. Có thuyết nói rằng, đám sơn làm chứng khí trắng kia chính là trùng vân do Hín Vương bố trí. Phủ trùm xung quanh lăng mộ Để bảo vệ trốn yên nghỉ của mình Chỉ trừ khi Có mưa to gió lớn Đám sương khói mới bị thổi tan Bằng không Không một ai có thể vào đến bên trong Phần để chống nên tấm bản đồ ra người Chính là để đánh dấu Nơi có đám sương móc yêu mà đó Đi sâu vào trong nữa Sẽ gặp một thác nước khổng lồ Trong phong thủy thường nhắc đến thủy long chính là chỉ thác nước cửa vào ngôi mộ của hiến vương nằm chính giữa mắt dòng của thủy long đằng sau tấm bản đồ gia người có ghi chép rất cụ thể trong đó nói rằng huyệt mộ này là do các thầy mò dưới chướng hiến vương lựa chọn được gọi là long vực hơi nước bồng bềnh bao bọc lấy tâm huyệt hình thành nên một vòng tròn hơi nước mờ ảo vì sự mơ hồ mông lung như ánh trăng nên mới được gọi là vựng, thoát ẩn thoát hiện, mơ mơ hồ hồ, thoát nhìn tưởng hữu hình, nhìn kỹ lại hóa vô hình. Hẳn là nơi ngưng tụ sinh khí, hiển lộ linh quang, trưng bời thế đất tuyệt đẹp. Người chết được đáng ở đây, sinh khí không tán, mạch nước và côn trùng đều không thể xâm phạm đến. Hình thế phong thủy của mộ hiến vương còn có một điểm lợi hại khác. Đó là vĩnh viễn không bao giờ bị đổ đấu Không một ai có thể vào trong này Sự tự tin này trong tiền hạ E không có người thứ hai Tình hình cụ thể bên trong đó ra sao Thì lão mù cũng không nói rõ Tài thầy bói cùng nhóm bạn của lão Lúc đó đã bị tiền tài làm cho mở mắt Mặc dù biết ngôi mộ hiến vương rất khó đổ đấu Nhưng bọn họ vẫn quyết định phải đi vào một chuyến Nhóm người đã thuê một nhóm hiến dân viên du lịch Người dân tộc Bạch Mạo hiểm vượt qua núi Đại Tuyết Vào đến khe nước bên trong núi Chờ đợi bên vò trùng cốc đến mười mấy ngày Cuối cùng chờ đến ngày mây mưa sầm sập kéo đến Đám trùng vân trắng ở khắp trong hàng núi Đã bị mưa gió thổi tàn Cả đám người mừng rỡ Rột cuộc cơ hội cũng đã tới Để có thể vượt qua được đoạn đường tự thần Trước khi cơn mưa chấm dứt Bọn họ liều mạng chạy về phía trước Nhưng không ngờ Mới đi được lửa đường Cơn mưa bông đột ngột thương tạnh. Đám âm khí lúc trước Bị gió thổi bạt Đến giờ thì khi gió ngừng thổi Ánh nắng mặt trời chói trang dòi xuống Lập tức bốn bề xung quanh Hiện ra làn sương trắng mỏng Đám người chạy lên phía trước không được Quay ngược lại cũng không xong nội bộ trở nên rối loạn, phân tán chạy ra tứ phía tìm đường thoát thần. Chướng khí trong hang núi bay ra rất nhanh, chỉ cần hít vào bên trong cơ thể, lập tức sẽ tắt thở mà chết. Lão thầy bói mù may mắn hồi trẻ, đã từng luyện qua khí quân, nên lập tức nín thở, sải bước chạy ngược trở ra. Cụm mày là thoát được ra bên ngoài, nhưng đôi mắt đã bị chướng khí hủy hoại hoàn toàn. Sau đó nhờ có người hướng dân viên dân tộc Bạch Phát hiện ra lão hồn mê bất tỉnh nằm trên đất Đã không trần trừ do dự Mọc hai nhãn cầu trong hốc mắt của lão già Mới có thể ngăn được khí độc không lan vào trong huyết mạch Bảo toàn được tính mạng cho lão Sau khi nghe xong câu chuyện của tay thầy bói Tôi và Sơ Lê Dương đều cảm thấy đám người của lão Đã gặp phải một kết cục thảm hại Ở trùng cốc Là do nhóm người bọn họ Không có sự chuẩn bị cần thiết Chỉ cần có được những trang thiết bị dự phòng Thì việc chọc thủng mặt khí độc kia Cũng không phải là điều quá khó khăn Những lời nói như kiểu Đã vào là không có đường trở ra Đều là những lời nói Hòa trường mà thôi Sơ Lê Dường nói Loại chứng khí dày đặc như vậy Quả là hiếm gặp Có thể là do Nguyên nhân từ vị trí địa lý đặc biệt Khiến trò trong hang núi mọc lên một loại thực vật đặc biệt nào đấy Cộng thêm không gian trong hang động kín mít Nên có thể sản sinh ra Một tác dụng hóa học nào đó với không khí Chỉ cần đeo mặt nạ chống độc Hoặc sử dụng những loại thuốc đặc trị Là có thể đối phó được với đám khí này Cũng không đến mức là tà ma thuật pháp gì Lão mù nói Chừa chắc Hai vị không thể coi thường ngôi mộ hiến vương bên trong chủng cốc được. Đấy mới chỉ là phòng ngoài thôi, bên trong đó đã bao nhiêu năm không có người lai vãng rồi. Cái thế giới đằng sau lớp chướng khí đó như thế nào, hai vị có thể đọc qua lời dẫn giải đằng sau tấm bản đồ già người. Sơ lấy giường mà tấm bản đồ ra, rồi cùng tôi chăm chú xem xét. Thì thấy đằng sau tấm bản đồ có không ít chữ viết và hình vẽ Xung quanh mộ cổ Được bố trí bốn hố chôn tùy táng Ngoài ra Còn có mồ mà của một số cận thần Không ngờ Một tên thiên tử thảo khấu phương Nam Mà lại hống hách đến thế Đằng sau tấm bản đồ Còn có một đoạn ghi chép lại lời hiến vương Lúc còn sống dùng thiên kề Thiên kề Là những điểm báo cát thùng Được thầy cúng viết lên sàn bản Để miêu tả về huyệt mộ của mình vua bằng Tán trong thủy long vực Sạc tàn hóa tiền Long vực vô hình Ví trời không sập Thực khó bị người ngoài phá vỡ Tôi lập bẩm một mình Nếu như trời không sập xuống Thì vĩnh viễn cũng không có người vào được trong mộ Trời cao đổ sập Có phải ý nói Có sao băng từ trên trời rơi xuống Hay là Còn ám chỉ một điều gì khác Lẽ nào Phải chờ đến một thời cơ đặc biệt nào đấy Mới có thể vào được Bên trong vương mộ Lão mộ lắc đầu Đều không phải Ngay đến lão phu am hiểu tinh thông Đã bảo nhiều năm trôi qua Cũng chưa lý giải được trời cao đổ sập Là ám chỉ điều gì Có thể vị hiến vương kia lúc sinh thời không trọng vương đạo lại tôn sùng tà thần sa thải không biết bao nhiêu sinh linh vô tội lăng mộ của ông ta không sớm thì muộn cũng sẽ có người bị trộm nhưng có thể do thời cơ chưa đến nên việc khó thành e rằng hiến vương lúc sinh thời cũng biết rằng lăng mộ của mình tuy nằm trong phòng kín đáo khó tìm nhưng sớm muộn gì thì cũng bị dân độ đấu nhòm ngó tới Cho nên ông ta đã chọn một vùng tuyệt địa Không chỉ hang núi nguy hiểm khó lường Mà có thể ám khí bên trong bộ thất Cũng vô cùng lợi hại Lão Phu năm đó tuổi trẻ bồng bột Chỉ vì ham muốn tiền tài Mà cuối cùng phải trả ra đắt Cho nên Lão Phu thành tâm thành ý khuyên hai vị Không nên đến mộ hiến vương thì hơn Cho dù thế nào Chúng tôi cũng đã quyết định việc đi Vân Nam Là chắc chắn không lùi lại Hơn nữa những thông tin này Cũng phải chờ đến khi đến được trùng cốc Trên dòng sông rắn Tận mắt chứng kiến mọi chuyện Rồi mới có được kết quả cuối cùng Chứ nếu chỉ dựa vào cái miệng dẻo quẹo của tay thầy bói Chúng tôi đều thấy không có tính thuyết phục Sở lệ giường bỏ tiền ra mua tấm bản đồ ra người của lão mù Sau đó chúng tôi quay lại nhà nghỉ thu dọn hành lý lên đường trở về Bắc Kinh Thù xếp gặp tiền béo Rồi cả nhóm cùng đáp xe đến Vân Nam Quyết tầm đổ đấu ngôi mộ hiếm vương thần bí Được xây dựng ở vận Thủy Long Trường cuối của tập 2, mê động lòng lĩnh kết thúc tại đây. Nhóm bà mô kim hiệu ý của chúng ta bắt đầu đi đến trùng cốc Vân Nam. Trong chuyến đi đến Vân Nam, ba người gặp phải không ít những khó khăn chắc trở ngoài sức tưởng tượng. Mộc Trần Châu liệu có nằm trong ngôi mộ của Hiến Vương? Lẽ nào chỉ đến khi trời long đất lở, lòng vựng mới bị phá vỡ, Nội dung trong những văn tự kỳ lạ Giáo sư Tôn nắm trong tay Rột cuộc chứa đựng những thiên cơ gì Tập bà bộ truyện Mà thổi đèn Vân Nam trùng cấp Sẽ giải mã những bí mật đó Mời các bạn đón nghe Vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại well, Slipping by and if I could have just one